Trạch Thiên Kiếp miêu Nị Quyển 1 chương 159 Vậy cứ như thế đi Cờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y Rết ho dù là người giống như chiếc tụ mệnh phạm vào thiên sát Cô Tinh Cũng bị thái độ chân tình của đường Tam Thập Lục làm cho kinh hãi Hắn nhìn đường Tam Thập Lục muốn nói điều gì đó Cuối cùng lại không cất thành lời Nhưng ánh mắt của hắn làm cho đường tam thập lục cảm thấy có chút tổn thương Bởi vì thời điểm hàng ngày hắn nhìn trang hoán vũ hoặc là các bạn học khác trong thiên đạo viện Ánh mắt đại khái cũng giống như vậy hắn rất rõ ràng Loại ánh mắt này là loại ánh mắt đang nhìn kẻ ngốc Nếu như ngươi cảm thấy ta không thể được vậy trần trường sinh thì như thế nào? Lúc trước ta đã nói với ngươi Người này rất giống ngươi Cũng sợ chết như thế Ăn món gì cũng phải soi mói kỹ lưỡng Ngươi nhai cơm 12 lần ư Hắc Nhưng hắn là quái vật phải nhai tới 20 lần Trong biển người mênh mông, Có thể được người giống mình như thế Khó đến chừng nào Chẳng lẽ không nên quý trọng hay sao? Đường tam thập lục quơ cánh tay, hương phấn thuyết phụt. Chiếc tủ vẫn không có phản ứng gì tiếp tục đồ ăn do ly cung cung cấp. Hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Chỉ vào thiếu niên yêu cột cao lớn như ngọn núi đứng bên bờ rừng nói nếu như ngươi cảm thấy loài người không thể tin được. Ta đây chân thành đề cử hiên viên Pháp. Đàng hoàng thành khẩn nhất thế gian này Chiếc tủ vẫn không để ý tới hắn Ngươi làm vậy là buộc ta phải sử dụng pháp khí cường đại nhất sao Đường tam thập lục nói cũng may danh tiếng của ngươi cũng không hề nhỏ Để cho lạc lạc điện hạ làm bằng hữu với ngươi coi như cũng đáng Như thế nào Ta nghĩ ngươi không thể tìm ra đối tượng nào tốt hơn để làm bạn thân đâu Ngươi cùng nàng đều là nhân yêu Không phải Yêu nhân Thân thế và vấn đề gặp phải cũng tương tự Sau khi kết thành bằng hữu Không nói từ chỗ của điện hạ có thể đạt được bao nhiêu lợi ích Ít nhất lúc gặp khó khăn cũng sẽ cùng chia sẻ không phải sao Lúc này hắn làm gì còn bộ dáng phiêu nhiên xuất trần của thiếu niên công tử nơi vấn thủy Hoàn toàn là một thương nhân ưu tú, chỉ mong buôn bán của mình được thuận lợi mà thôi. Chiếc tụ sau khi nghe tên lạc lạc điện hạ, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên một lần nữa. Nhìn sang vờ rừng, ánh mắt cảm xúc có chút phức tạp. Không biết suy nghĩ điều gì. Ngay khi đường Tam Thập Lục cảm thấy chuyện này có cơ hội thành công, Chiếc tụ dùng tốc độ chậm chạp nói ta không cần bằng hữu. Chỉ có người cô độc mới có thể cường đại. Nghe thấy câu này, đường tam thập lục không tức giận, ngược lại liễm thần tĩnh khí trở nên nghiêm túc. Hắn quan sát ánh mắt của chiếc tụ, nói sói chưa bao giờ cô độc như loài người vẫn thường tưởng tượng. Chiếc tụ nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ sắc bén. Đường Tam Thập Lục tiếp tục bình tĩnh nói ngươi sợ dĩ cô độc Đó là vì ngươi không được tộc nhân chào đón Ánh mắt của chiếc tụ chật hàng lạnh, tựa như một thanh đao thấm đẫm sương đêm Đường Tam Thập Lục làm như không thấy Nói lan tục từ trước đến giờ đều tác chiến tập thể không phải sao Sau khi biết ngươi tới đây Rất nhiều thí sinh đều đang suy đoán tại sao ngươi phải rời khỏi cánh đồng tuyết Vượt vạn dặm đường tới kinh đô tham gia đại triêu thí Trần Trường Sinh nghĩ rằng ngươi không cam lòng vì bị lạc lạc điện hạ chiếm mất vị trí thứ hai trên thanh vân bản Cho nên muốn chiến thắng điện hạ ở đại triêu thí để chính danh cho bản thân Nghe thấy câu này Chiếc tụ nhíu nhíu mày tựa như hơi ngạc nhiên về sự cảnh giác của quốc giáo học viện đối với mình Đường tam thập lục tiếp tục nói tô mặt ngu trước lúc bị ngươi đánh trọng thương cũng đã nói Hắn cho rằng ngươi chỉ đơn thuần là thích chiến đấu Đại kiên thí đối chiến cung cấp cho ngươi cơ hội như thế Chiếc tụ nhìn hắn hỏi ngươi Nghĩ thế nào? Đường tam thập lục nói trần trường sinh lo lắng có chút đạo lý Nhưng còn chưa đầy đủ Nếu không hai năm qua ngươi cũng đã sớm lao lên thánh nữ phong gây phiền toái cho Từ hữu dung rồi Chiếc tủ lắc đầu nói ta đánh không lại nàng Đường tam thập lục ngây người Nhưng không tiếp tục đề cập đến vấn đề này Tiếp tục nói ta cũng không cho nghĩ suy đoán của tôi mặc ngu chính xác Cho dù ngươi thích chiến đấu Muốn ở trong chiến đấu nâng cao thực lực của bản thân Cũng tất nhiên là chiến đấu phân ra sinh tử loại kia mới được Đại triêu thí đối chiến trong mắt ngươi Chẳng khác gì một trò chơi Đối với ngươi có thể có bao nhiêu hấp dẫn chứ Chiếc tụ dùng trầm mặt tỏ vẻ đồng ý. Như vậy ngươi rốt cuộc là muốn gì? Ngươi tới tham gia đại triêu thí đến tộc cùng để làm cái gì? Đường Tam Thập Lục nhìn hắn nói nói ra, có thể ta sẽ thỏa mãn cho ngươi, ta không cần bằng hữu. Chiếc tụ nói chuyện vẫn cực kỳ chậm chạp, làm người nghe có chút thống khổ. Hắn nhìn vào mắt đường tam thập lục từng câu từng chữ nói ta muốn tiền. chung quanh hoàn toàn an tĩnh. Gió nhẹ lướt qua giấy dầu. Phát ra thanh âm loạn soạn. Mùi vị dầu mỡ gà quay cũng bị thổi đi chút ít. Đường tam thập lục rất lâu sau cũng không nói gì bởi vì hắn rất khiếp sợ. Hắn rời khỏi bờ rừng tới nói chuyện với chiếc tụ. Tự nhiên đã chuẩn bị tư tưởng kỹ càng Vô luận chiếc tụ muốn cái gì Cho dù là cổ quái đến đâu Hắn cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ Hơn nữa nguyện ý chuẩn bị cho hắn Trần Trường Sinh muốn đạt được Đại tri thí thủ bản thủ danh Cần có chiếc tụ giúp sức Vì thế quốc giáo học viện trả giá thế nào Cũng là đáng giá Nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại cũng không ngờ tới chiếc tủ muốn tiền. Trong thế hệ trẻ trên đại lục chiếc tủ không nghi ngờ chút nào là thiếu niên lạnh lùng công ngạo nhất. Nhưng thứ hắn muốn lại là thứ tầm thường nhất thế gian. Đường Tam Thập Lục dùng thời gian rất lâu mới xác nhận chiếc tủ không hề nói đùa. Nói rất thật lòng. Cho nên càng thêm khiếp sợ, tiền... Đúng vậy, ta muốn tiền, rất nhiều tiền Tại sao? Chiếc tủ không trả lời Gió nhẹ nhẹ vẫy giấy dầu, gà quay lạnh dần Đường Tam Thập Lục cũng tỉnh táo, nhìn hắn nói ta rất nhiều tiền Chiếc tủ nói ta biết Đường Tam Thập Lục hỏi số lượng Chiếc tủ nói xem tình huống cụ thể Đường Tam Thập Lục trầm mặt một lát rồi nói đồng ý. Chiết tụ nhìn hắn, thần tình lạnh nhạt nói ta còn muốn một số thứ, hy vọng các ngươi có thể cho ta. Đường Tam Thập Lục khẽ cau mày, hỏi chúng ta có những thứ đó. Chiết tụ nói có. Đường Tam Thập Lục nhìn vào mắt của hắn, nói thì ra Mục đích mà ngươi tham gia đại triêu thí từ bắt đầu đến hiện tại chính là quốc giáo học viện Chiếc tụ nói đúng vậy Đường Tam Thập Lục hỏi là Điện Hạ hay là ai Chiếc tụ nói không phải ngươi. Đường Tam Thập Lục hiểu chiếc tụ vì Trần Trường Sinh mà tới Hắn suy nghĩ một lát rồi nói hắn rất muốn đạt được thủ bản thủ danh Cho nên ta nghĩ chỉ cần không phải ngươi muốn tánh mạng của hắn. Như vậy cái gì cũng có thể cho ngươi. Chiết tụ nói ta không cần tánh mạng của hắn. Đường Tam thập lục gật đầu, nói vậy cứ như vậy đi. Sau khi có kết quả rút thăm, chúng ta thương lượng cụ thể hơn. Chiết tụ không nói tiếp, mà hỏi có thể ăn sao? Ánh mắt của hắn rơi vào trên người nửa con gà quay. Trở lại bờ rừng Nhìn ánh mắt của trần trường sinh 3 người Đường tam thập lục không kịp nói gì Trước cầm lấy bình trà liên tiếp uống ba chén Trần trường sinh lúc này mới chú ý Sau lưng áo hắn đã ướp đẫm mồ hôi Trên trán cũng đầy mồ hôi Vội vàng từ trong tay áo lấy khăn tay đưa tới Hỏi có chuyện gì xảy ra Thầm chiếc tụ nổi danh máu lạnh thô bạo Nhưng đường tam thập lục là nhân vật thế nào chứ Tự nhiên không thể do sợ mà như vậy Sợ quá Đường tam thập lục lấy tay khăn lau mồ hôi trên mặt Nhìn bọn hắn trên mặt vẫn còn vương sợ hãi Trần Trường Sinh cảm thấy không biết nên nói gì Nghĩ thầm chiếc tụ đã làm chuyện gì Có thể dọa được cả ngươi Ta chưa từng nghĩ tới, lan tể tử này lại là người chết vì tiền. Đường tam thập lục nhìn bọn hắn nói ở trước chữ chết còn cố ý dừng lại tăng cao âm lượng. Muốn tiền không nói, mà còn là chết vì tiền. Làm sao có thể như thế? Lạc lạc cùng hiên viên phá trăm miệng một lời nói. Bọn họ đều đến từ yêu vực. Nơi đó có rất nhiều tin đồn về chiếc tụ Làm sao có thể tin nổi lời của đường Tam Thập Lục Hắn thật sự tham tiền Đường Tam Thập Lục có chút căm tức nói không tin lát nữa các ngươi xem xem Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút Hỏi trừ tiền hắn còn muốn thứ gì khác sao Phải, hắn còn muốn một thứ gì đó của ngươi Đường Tam Thập Lục nói Ngươi đã nhận lời hắn Trần Trường Sinh không biết Tại sao cảm thấy lo lắng Đường Tam Thập Lục đương nhiên nói Cũng không phải muốn mạng của ngươi Tại sao ta lại từ chối chứ Cơ hội như thế chưa chắc đã có lần nữa Trần Trường Sinh cảm thấy bất đắc dĩ Nói ngươi ngay cả hắn muốn cái gì cũng không biết Làm sao có thể nhận lời thay ta Đường Tam Thập Lục hỏi ngược lại ngươi có muốn đạt được đại triêu thí thủ bản thủ danh hay không? Trần Trường Sinh không cần suy nghĩ, nói không phải muốn đạt được mà là nhất định phải đạt được. Đường Tam Thập Lục nói nếu như Lan Tể Tử kia không giúp đỡ, ngươi cảm giác mình có bao nhiêu cơ hội? Trần Trường Sinh nhìn sang bên khe suối. Cậu Hàng Thực lúc này đang bàn luận cùng các sư đệ. Có thể là đang thảo luận hai trận chiến giữa quan Phi Bạch, Thất Giang cùng Chiếc Tụ. Nhìn vẻ mặt của cẩu hàng Thực, hẳn là đang chỉ đạo cho quan Phi Bạch cùng Thất Giang. Mà không phải muốn từ trong tình hình chiến đấu đạt được điều gì. Hắn nhìn đường Tam Thập Lục có chút không tin chắc trả lời Ba Thành. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn cười lạnh nói ngươi có thể bớt mặt dày chút ếp được chứ Tôn trọng tiên sinh nhà ta một chút Lạc lạc không vui nói, sau đó xoay người nhìn trần trường sinh có chút bất an nói ba thành Có phải nhiều quá hay không? Đường Tam Thập Lục cười ha hả, làm cho rất nhiều thí sinh phải quay ra nhìn Trần trường sinh thật lòng nói được rồi, nếu như bây giờ đối chiến với cẩu hàng thực, ta không thấy được chút cơ hội nào. Lạc lạc nói nếu như vòng tới ta gặp phải hắn, có thể tiên sinh sẽ tăng thêm cơ hội. Đường tam thập lục lắc đầu nói phải để cho chiết tụ đánh với hắn một trận, như vậy mới có thể có chút cơ hội. Trần Trường Sinh hỏi nhưng rút thăm chưa chắc đã tiến hành theo ý nghĩ của chúng ta Chiếc tụ rút chúng người khác cũng không sao cả Hiện tại hắn cũng giống như Điện Hạ Phải chịu trách nhiệm thanh trừ đối thủ cho ngươi Đường Tam Thập Lục nói hắn và Điện Hạ Chính là hai tôn môn thần giúp ngươi đạt được thủ bản thủ danh Nghe được hai chữ môn thần Trần Trường Sinh nhớ tới phiến không gian đen nhánh dưới đất, nhớ tới hai vị Tuyền Kỳ Thần tướng trên thạch biếc, nhớ tới Hắc Long bị khóa sắt trói buộc, bỗng nhiên sinh ra rất nhiều lo lắng. Thời điểm này thất thần có phải không thích hợp lắm hay không? Đường Tam thập lục có chút căm tức nói. Trần Trường Sinh nói người nói tiếp đi. Đường Tam Thập Lục nói ta muốn nói chính là có thể làm cho chiếc tụ từ địch nhân nguy hiểm nhất biến thành trợ thủ cường đại nhất Trả giá thế nào cũng đáng giá Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói có lý Đường Tam Thập Lục lại nói cho nên ngươi nên cảm tạ ta Không phải ai cũng có thể thuyết phục được Lan Tể Tử kia cùng hắn nói chuyện rất lao lực, còn hao tâm tốn sức Trần Trường Sinh nói cảm ơn Có phải các ngươi nghĩ nhiều quá rồi hay không? Hiên viên phá nhìn hắn nói đầu tiên ngươi phải đánh bại đối thủ của mình Có thể là trang hoán vũ Có thể là chung hội Thậm chí vòng tiếp theo sẽ gặp phải Cẩu hàng thực Nếu như đánh không thắng Cho dù chiếc tụ thật sự hỗ trợ Có quan hệ gì tới chúng ta chứ? bờ rừng hoàn toàn tĩnh mịch. Đường Tam thập Lục có chút căm tức nói Hài Tử quá thành thật, lời nói luôn làm cho người ta dễ tức giận. Hiên Viên phá không phục nói đó là bởi vì Hài Tử thành thật chỉ nói sự thật. Trần Trường Sinh nhìn về nơi xa ngoài đám người Chiếc Tụ đang ngồi trên tảng đá trầm mặc ăn gà. Vậy cứ như thế đi, chờ kết quả rút thăm rồi tính tiếp mặt khép, lần sau chuẩn bị cho hắn cả con gà để ăn đi, nhìn tha đáng thương.